hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 78 chiến lên tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi Gian đổi mới 2014 đến 2 âm 19, phút 53 số lượng tử 1971 đáng chết Nhân tộc trong đại quân một vị trấn thủ đại trận kia Kim tiên phát sinh một tiếng tức sấn mắng liền vội vàng đứng lên Một món pháp bảo quang mang ló lên Đánh về phía đối phương Ha <cười> ha Vị đại hán kia cười to Trên người thần lực sâm trào Một quyền liền đem kiện pháp bảo kia đánh bay Tiếp theo một bước bước ra Đến nhân tộc Kim tiên phủ cẩn Một trường vỗ ra Phù phù một tiếng Nhân tộc Kim Tiên né tránh không kịp Bị bàn tay quẹt vào Nhất thời nửa người đều có chút sụp đổ Máu thịt me bét Nhân tộc Kim Tiên kinh hãi đến biến sắc Tiên Quang hộ thể vội vã rút lui Lùi vào trong trận Phía sau một vị Kim Tiên thấy này Mau mau liền vội vàng tiến lên cùng với liên thủ Rốt cục chặn lại rồi đại hán Sức chiến đấu mạnh như thế Phía sau nhân hoàng nhìn thấy tình huống bên kia cao mày nói rằng Đinh nhạc tiếp lời nói rằng Vô tục sức chiến đấu luôn luôn phi phạm Ngạo thị hồng hoang Chính là ngày xưa yêu tục cũng là có sở không kịp Trước mắt những này cỡ lê thống lính đều là tu tập vô tục phương pháp Sức chiến đấu tự nhiên bất Phàm Uống hồ bây giờ tu sĩ pháp lực thần thông cũng là không cần thời kỳ hồng hoang Trước đây là tiên thiên linh khí tùy tiện dùng Mà hiện tại người bình thường chỉ có thể dùng hậu thiên linh khí tu luyện Mặc dù đối với với ngộ đạo ảnh hưởng không phải rất lớn Nhưng tu ra đến pháp lực Sử dụng thần thông nhưng là xa kém xa thời kỳ hồng hoang Trước đây thời kỳ hồng hoang một vị kim tiên Phỏng chừng có thể bù đắp được hai ba vị hiện nay kim tiên Đây chính là trinh lịch Đương nhiên đến Đại La cảnh giới vậy thì là mặt khác một loại cảnh giới Pháp lực chỉ có thể là một loại khá là trị Song phương kim tiên cấp cao thủ rất nhanh chiến ở cùng nhau Tuy rằng nhân hoàng bên này nhân số có thêm chút Nhưng đối mặt tu tập vô cục phương pháp đối thủ Nhưng rõ ràng sức chiến đấu không đủ Ở Hạ Phong Không có quá lâu liền ngã xuống mấy vị kim tiên Phía sau nhân hoàng thấy này Bất đắc dĩ Chỉ có thể phái ra thái ấp cảnh giới cường giả ra tay Nhất thời Đại chiến lan đến càng ngày càng rộng Song phương chiến thành một đoàn Đinh nhạc cũng theo ra tay rồi, bay người lên, liền ngăn cản một vị vô tộc đại vu Vị này đại vu rõ ràng là hồng hoang đại kiếp nản bên trong người may mắn còn sống sót. Khí thế trùng thiên, một thân thần lực nổ vang vang vọng. Trong lúc phất tay đều mang theo vô cùng cự lực. Đinh nhạc tự thân tiên thể ở bây giờ tam giới bên trong cũng là hàng đầu. Tiên quang lưu truyền. Lộ ra một luồng hốn độn chi khí Âm Trong trước mắt Đinh nhạc liền cùng đối phương liều mạng một trưởng Không có sử dụng thần thông Đều là chỉ bằng thân thể chi lực Đinh nhạc cùng đại vu dồn dập cũng lùi lại mấy bước Sắc mặt trên đều lộ ra khiếp sợ Chỉ có điều đại vu nhưng là so với đinh nhạc nhiều lui mấy bước Trong mắt càng là kinh ngạc Nhưng tùy theo chiến ý phóng lên trời Trở lại Đại vu cả người thần lực dâm trào Ào ào vang lớn Hét lớn một tiếng Sơ lên quả đấm to lớn hướng về đinh nhạc nện xuống Quyền phong gào thét thật giống muốn xé sách không gian giống như vậy Phát sinh chói tai tiếng vang Đinh nhạc quanh thân hỗn đổn tiên khí càng thêm nồng nặng Trên da càng là bảo quang nổi lên Lấp lói hào quang Đồng sảng sơ quả đấm lên Đinh nhạc một quyền đem đại vu nắm đấm đánh trở lại Đón lấy Trở tay một trưởng Thần thông sử dụng Trưởng như phiên thiên Nhất thời đem đại vu đập bay ra ngoài Xương nát mấy khối Huyết dịch tùy ý Uống Đại vu giống to, dừng lại thân thể thần lực dâng trào, chứa chỉ thân thể cũng muốn phản kích. Đinh nhạc nhưng là không cho hắn cơ hội, thân hình hơi động theo sát mà tới, tay như đao trực bổ xuống. Đại vu kinh hãi, vội vã thôi thúc toàn thân thần lực hộ thể, cũng vội vàng rút lui. Bạch! Đinh nhạc tay nhanh như chớp giật soạt một tiếng, tay trực tiếp từ đại vu cánh tay trên tà bổ xuống. Nhất thời, một cái vô to cánh tay về cả khối lớn huyết nhục đổi hướng đại địa a đại vô gào lên đau đớn, có chút kinh hoàng Quanh thân loáng một cái, hóa thành đại vô chân thân Cao tới mấy trăm trường, khôi ngô phi thường Có bốn cái cánh tay, cả người che kín hàn quang lấp lói lân giáp, ầm Vu tộc thần thông ầm ầm đánh ra Một đảo thần lực phát sinh Quang mang rực rỡ Đánh về phía Đinh Nhạc Đinh Nhạc thấy này Chở tay lấy ra một mặt huyền uy thuẫn Ngan chở công kích Đồng thời Trong tay hơi động Cản sơn tiên xuất hiện ở trong tay Bóng roi gào thét Lan tràn mấy trăm trượng Nhanh như chớp giật bùng một tiếng Rơi vào đại vu trên người Đại vu thân thể loáng một cái Cản sơn tiên tràn trề cự lực để hắn cảm thấy trên người đau rát Xương càng là nứt vài gốc Hơn nữa một cánh tay rõ ràng đứt đoạn mất Vô lực rủ xuống Lần này vị này đại vu rốt cuộc biết chính mình không phải đối thủ của đối phương Vội vã phát sinh quát to một tiếng Muốn với đến đồng bản Đinh nhạc cao mày Liếc mắt nhìn bốn phía chiến trường Nhưng là phát hiện mình bên này nằm ở Hạ Phong Tuy rằng đại quân chưa từng xuất hiện cái gì náo loạn Nhưng Kim Tiên cùng Thái ức cảnh giới tình hình trận chiến Nhưng là có chút không tốt Không còn dám trì hoắn Đinh nhạc vội vã đồn đại cho Vẫn không có ra tay âm dương song giao Để bọn họ ra tay giúp đỡ Mà chính hắn. Thân hình hơi động. liền trong phút chốc chuyển qua đại vô trước mặt. Cản sơn tiên toàn lực rút ra. Một thoáng đánh vào đại vô trên eo. Nhất thời. Đại vô phần eo một mảnh máu thịt me bé bét. Xuất hiện một đảo suýt chút nữa đem hắn phân vì làm hai nửa vết thương khổng lồ. Chết. Đại vô gào thét Cũng mặc kệ thương thí, thần lực bản nguyên tuôn trào ra Bốn con cánh tay trượt, mãnh liệt đánh ra Đảo đảo quyền ảnh xẹp qua hư không Để không gian đều tùy theo run dậy Phốc, một phương bảo ấm đột nhiên từ trên trời ráng xuống Trùng như sơn nhạc Thú không kịp để phòng oanh gích ở đại vu đầu lâu trên Nhất thời đại vu đầu lâu run lên, vỡ ra được Đinh nhạc thu hồi bảo ấm thân hình quơ quơ, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại vu cái kia sắp chết nhất kích nhưng là để hắn cho dù có huyền quy thuẫn hộ thể cũng là chịu chút vết thương nhẹ, ấm. Đột nhiên, cách đó không xa chuyển đến vang lớn. Đinh nhạc quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy một vị đại vua bị đánh tan trên trời, hóa thành một màn mưa máu. Còn bên cạnh... Song giao thì vừa vặn thu hồi thần thông, sắc mặt bình tĩnh Quả nhiên sắc bén Đinh nhạc thầm than một tiếng đối với song giao thần thông hâm mộ không ngớt Thực sự là hắn cường lớn Mà lúc này, hai vị thái ốc cảnh giới đại vu liên tiếp ngã xuống gây nên cỡ lê đại quân nơi sâu xa chú ý Mấy bảo ánh mắt đầu lại đây Tùy theo Có hai vị thái ấp cảnh giới đại vu vây nhốt đinh nhạc Trong mắt lộ ra phấn hận Lao thẳng tới mà đến Sát khí nuốt trời Đinh nhạc không dám khinh thường Hai vị đại vu tu vi so với hắn không kém chút nào Cho dù hắn có mấy cái linh bảo Cũng là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được cơ hội thích hợp chiến thắng Mà xa xa song giao Đối mặt ba Bốn vị là đại vua, không hề sợ hãi, thần thông liền phát, trong chốt lát liền để một vị đại vua bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, uy phong hiền hách, dũng không thể đỡ, để mấy vị đại vua sắc mặt đại biến, không dám chính diện chống đỡ, ầm, uhm, theo lại một vị thái ấp cảnh giới đại vua ngã xuống song giao trong tay. Lý Đại Quân nơi sâu xa đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang vang lớn. Đón lấy một bóng người trong thời gian ngắn đi ra khỏi. Trong ánh mắt ẩn chứa sát khí, tuy rằng cách mấy trăm dặm, nhưng cũng vẫn nhìn cũng quay về song giao đánh tử xa ra một quyển. Nhất thời, một vệt thần quang xẹt qua hư không, phá nát tất cả cuốn lên cuồng liệt bão táp. Không được Song dao sắc mặt đại biến, song song lắc mình biến hóa, hóa thành dài hàng ngàn trượng âm dương kim dao chân thân. Đầu đuôi tương triển, một tầng nồng nặng hổ thể tường vân bọc lại bọn họ, âm. Thần quang trước mắt vừa đến, hào quang rực rỡ, chuẩn sắc không có sai sót đánh vào tường vân bên trên. Hổ thể tường vân bước lên không ngớt, chỉ là hơi hơi dừng lại một chút liền bị xé sách, hai cái kim dao nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo thu to như trụ tiên thiên âm dương thần sát oanh kích mã ra, nhất thời cùng thần quang gặp gỡ. Tùy theo một tiếng nổ vang, cái kia nơi không gian nhất thời bùng nổ ra một mảnh chói mắt quang mang cùng tiếng tai vang lớn. Không gian xuất hiện phá nát, cùng liệt bão táp gào thét cuốn lên. Bất quá không có quá lâu, Một đoàn kim quang từ bão táp bên trong đột nhiên hiện ra mãnh liệt giấy rua Theo âm một tiếng Kim quang tránh thoát ra bão táp Chờ kim quang lui về nhân tục đại quân Kim quang tản đi Lộ ra bên trong sắc mặt trắng bệt khói miệng chảy máu song dao Nhìn qua hai người nhưng là bị thương không nhẹ Hả? Điều này làm cho trước kia vị kia bóng người không khỏi vần chán ngưng lại Hơi kinh ngạc Nhìn về phía sông dao càng là sát khí ngút trời Hừ Hừ lạnh một tiếng Không trung quan mang lói lên Văn tổ thương hiện xuất hiện Nhìn vị kia đại vu sắc mặt khó coi Chở tay vỗ một cái Một cái kim quang ấm ánh diệt tự tử, tử trong tay hiện lên Hướng đại vu trấn áp tới Đại vu cười ha ha Đạp chân xuống Nhất thời vượt qua một giấy núi Một quyền phất lên Bàng bạc thần lực phịt một tiếng liền đem diệt tử đánh tan Nhân tộc Văn tổ Liền để ta thần gió đến gặp gỡ một lần ngươi đi Đại vu khó miệng kéo một cái Lộ ra một tia khinh bị ý cười Thần lực phun trào Nổ vang một tiếng Một cơn bão táp bóng xưng cuốn lên Xé sách tư không cương phong phân tán Để thương hiệt biến sắc Thương hiệt vội vã ra tay Từng cây từng cây văn tử soi sáng tư không Kim quang ấm ánh Hình thành một câu cú chân văn Sắp xiếp thành trận thí Nhất thời phát sinh cuồn cuộn khí tức, âm Đại vu thân hình hơi động Cản sơn siêu nhạc Thân hình nhanh khó mà tin nổi Thần lực cổ động Nhất thời một quyền đột phá tư không Chớp mắt liền đến thương hiệp trước mặt Trong phút chốt thương hiệp trên tay xoay một cái Từng cách từng cách văn tử hiện lên ở chung quanh hắn Chuyển động liên tục Âm Một cách vàng bạc thần lực phát sinh Nhất thời để từng cách từng cách văn tử quang mang âm vua Dồn dập sụt đổ Thương hiệt biến sắc Vội vã rút lui Một chỉ điểm ra, kim Quang ấm ánh, nhanh như chớp giật ở đại vu trên người lưu lại một đảo vết thương kinh khủng, bạch cốt đều uy nghiêm đáng sợ lộ ra. Nhưng đại vu nhưng không hề sợ hãi, không để ý chút nào thương thế trên người, từng quyền đánh ra, thần lực ngập trời, để thương hiện không khỏi liên tục rút lui. Tuy sẵn tử thân thần thông thần diệu vô biên Nhưng gặp phải đại vô loại này nhất lực phá vạn pháp loại hình Nhưng là có chút thủ đoạn không còn chút sức lực nào Mặc kệ ngươi là thần thông nào Đều là một quyển nát tan Khiến người ta mặc kệ trực diện ứng đối Mà xa xa song giao đến đinh nhạc bên này Tiên thiên âm dương thần sát uy năng mạnh mẽ Một chiêu liền đánh vào một vị đại vu trên người Nhất thời đại vu hơn nửa thân thể đều bị tiêu diệt Cho dù có thần lực bản nguyên chữa trị Cũng là khó khăn cực kỳ Đinh nhạc nắm lấy cơ hội Bất chu ấm bay ra Nổ vang một tiếng liền đem còn lại một vị đại vu vai đánh nát Tiếp theo cản sơn tiên phất lên Bột một tiếng vang lên giòn giã Nhất thời đem đại vu nửa người đánh nát Âm Một trưởng hạ xuống đại vu nhất thời mặt đào tẩu Thời gian đều không có Hóa thành cho tàn Hôm nay có việc Buổi tối khả năng không có thời gian Trước tiên càng đi